Nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch của cô Anh vội đưa tay ra đỡ và hỏi Sao thế? Sao mà sắc mặt khó coi vậy? Có cần tôi dìu cô vào trong không? Lương Duyệt lắc đầu và hỏi Không sao Trung lỗi đang ở đâu? Hàn Ly nhìn thân sắc của cô Thì biết là cô đã biết được nguyên do của sự việc Và điều đó càng khiến anh do dự Trong việc lựa chọn cách thức Kể lại toàn bộ sự việc Cuối cùng anh đã quyết định nói đúng như sự thật vì anh tin vào sự kiên cường của cô cũng như rất tin vào khả năng giải quyết sự việc của cô Anh ấy đã tới đây nhưng chỉ để lại cho cô một tập tài liệu rồi đi ngay rồi Lương Duyệt cố mỉm cười và dùng nụ cười ấy để đè bẹp sự hiếu kỳ của những đôi tai đang dòng lên ở phía sau hàn ly lắng nghe câu chuyện của họ rồi nhìn họ với vẻ rất bình thản và cuối cùng thì hạ giọng kẽ hỏi tài liệu gì vậy Báo cáo điều tra về việc xu hướng đầu tư của tập đoàn Trung Thiên. Trịnh Hy Tắc bị nghi là đã có những việc làm thu hút vốn vi phạm quy định, thiếu phê duyệt của Ủy ban giám sát. Chuyện này nếu bị đưa ra. Hàn Ly nhìn vẻ mặt của Lương Duyệt một cách lo ngại. Thấp nhất thì cũng là Công ty sẽ bị đình chỉ giao dịch và tất cả các nghiệp vụ sẽ phải chấp nhận thẩm tra. Nếu bị nghi là vi phạm quy định, thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ bị bắt tạm giam với tội danh là gây ra một vụ án kinh tế lớn. Toàn bộ tài sản sẽ bị phong tòa để chờ thanh tra. Và tôi thì không thể tham gia việc thẩm tra với tư cách là cố vấn luật sư của họ. Thậm chí, ngay cả nghiêm quy cũng không thể được tham dự cuộc họp về vấn đề này với tư cách là đại diện cho Trung Thiên. Lương Duyệt đã rất hiểu về hậu quả của chuyện này và chính vì rõ nên mới đáng sợ. Ngón tay cô lạnh toát Còn đôi chân thì run lên và mềm nhũn Không thể nào. Trung lỗi không thể nào là loại người như vậy. Anh ấy không thể dùng những thủ đoạn hạ đẳng để uy hiếp cô. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thì anh ấy cũng đều không muốn làm tổn thương tới cô, dù chỉ là chút ít. huống chi lại là một chuyện lớn như thế này. Khả năng tự kiềm chế luôn là đức tình tốt đẹp mà anh ấy tự hào. Nó không thể nào bị đánh mất trong một chốc một lát. Đúng vậy, cô không tin điều đó Hàn Ly đi đến bên cạnh cô Khẽ vỗ vai cô và an ủi nọt Đừng, trước hết đừng tự trước lấy lo lắng Để rồi cuống quyết cả lên Có thể ý của anh ấy không phải là như vậy Cô hãy cứ xem tập tài liệu ấy đi đã Rồi tính sau Cô cười khan, sắc mặt xám nguét Những lời an ủi cô của Hàn Ly Chẳng có sức mạnh chút nào Thực ra mọi người đều rất rõ Trong xã hội này thì có chuyện gì mà không thể ngăn cản được. Cho dù cơ quan cô có mối quan hệ thân thiết với bên kiểm soát và tòa án, nhưng khi đã liên quan tới các vụ án về kinh tế, thường cũng rất bế tắc. Bởi vì những người liên quan đến nó ở phía sau có quá nhiều, và cũng có quá nhiều sự việc liên quan khác. Kết quả cuối cùng thường là thí tốt để dự tướng. Chỉ có điều con tốt ấy trong mắt của họ lại là một thủ lĩnh mà trước đây từng được tăng bốc lên cao tít mà thôi. Cứ yên tâm đi, chưa đến giờ phút cuối cùng thì chẳng ai biết sẽ là chuyện gì. Nói xong, Lương Duyệt mặt lạnh như tiền, bước nhanh về phía phòng làm việc của mình. Cánh cửa gỗ đàn màu tím đỏ sầm một tiếng rồi đóng chặt lại. Hàn Ly đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo cô, định nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, đành lặng lẽ rời xa, Lương Duyệt của năm 2004 lại xuất hiện trở lại, đó là điều mà anh rất không muốn chứng kiến thấy. Tính cách của cô là như vậy, lúc thường thì rất mềm mại, dịu dàng, nhưng hệ khi gặp chuyện là lập tức trở nên rất cứng rắn và không bao giờ chịu lùi bước, khuất phục. Dù người ấy là người yêu quý nhất, cô ấy cũng sẽ vẫn như vậy, không bao giờ nương tay. Đúng vậy, Lương Duyệt đang dựa vào cửa để lấy lại sức lực, Rồi bước mấy bước nhấc điện thoại lên, những con số vô cùng quen thuộc lần lượt được quay bằng ngón tay thon dài của cô. Đó là những con số tình yêu mà trung lỗi đã làm cho cả hai người khi chia tay. Chỉ vì anh muốn một người hay quên như cô, thuận tiện tìm gặp được anh. Nhưng hôm nay, khi mà tiếng chuông từ những con số quen thuộc ấy vang lên, thì trong lòng cô dậy lên một tình cảm rất khó tả Sao anh ấy lại có thể đi vào một ngõ hẹp như vậy nếu cứ thẳng mặt đối diện chắc chắn sẽ có một người bị tổn thương. Người ấy không phải là cô mà sẽ chính là anh. Giọng nói của anh trong điện thoại vẫn như ngày nào, ngay cả đến hơi thở cũng dễ dàng nhận thấy. Nỗi đau của vết thương ngày hôm qua dường như đã chấm dứt. Chỉ có điều hôm nay giữa họ đã có thêm một thứ càng nặng hơn. Vì thế cô lạnh lùng nói Thưa anh Trung, Xin hỏi tài liệu mà anh gửi tới là muốn nhờ chúng tôi giúp cho vụ kiện gì vậy? Giọng nói lại dừng lại một lần nữa. Chính là Lương Duyệt đang như bị nghẹt thở. Cô cố gắng làm ra vẻ chấn tĩnh. Một hồi rất lâu, rất lâu sau anh mới nói. Xin lỗi, luật sư Lương. Thật ra tôi đã là người nhiều chuyện bất rồi. Vì tôi tình cờ nhìn thấy Tài ở trong cuộc họp của Ủy ban giám sát. Tôi chỉ tư xem trước để có đôi chút chuẩn bị nhưng tôi lại quên mất là nghiêm quy rất dày dặn kinh nghiệm còn trung thiên thì cũng là thành trì vững vàng hai bên mà kết hợp với nhau thì làm sao mà có thể dễ dàng bị đánh đổ giọng nói của luật sư đã chứng minh rằng tất cả chỉ là do tôi đã quá lo xa và nhiều chuyện mà thôi anh trung đã qua khách sáo cứ cho là chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thì cũng không thể nào đề phòng được việc có người ở phía sau tìm cách gây chuyện Tiếng cười lạnh lùng của Lương Duyệt truyền qua đường dây điện thoại khiến cho chung lỗi sững sờ. Thì ra, để bảo vệ chịnh ghi tắc, cô đã không ngần ngại làm tổn thương anh. Rốt cuộc thì cô ấy đã thay đổi. Khi bỗng nhận ra được sự thật lấy lòng, anh không khỏi cảm thấy đau buồn. Anh đáp bằng giọng rất chậm rãi. Lương Duyệt, em đã biết anh rất nhiều năm. Em hãy nói đi, anh có phải là hạ người đó không? Anh hận chị Hy Tắc, đó là sự thật Anh hận anh ta vì đã cướp em từ tay anh Anh có thể trả thù anh ta bằng bất cứ thủ đoạn nào Nhưng không bao giờ anh muốn lôi em vào cuộc Nếu anh ta nằm trong tù Thì chắc chắn em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Lương Duyệt, anh rất hiểu em Khi em đã quyết thì em sẽ bất chấp tất cả Cho dù có làm tổn thương nhầm bao nhiêu chẳng nữa Cũng không lùi bước Vì thế, cho dù để em phải ái náy suốt đời Anh cũng không bao giờ muốn em hận. Anh cũng không bao giờ muốn em hận anh. Giọng nói của Trung Lỗi rất bình thản, nhưng Lương Duyệt nghe rất rõ trong đó vang lên sự đổ vỡ. Đúng thế, nếu không có sự việc ngày hôm nay, thì cô thực sự sẽ cảm thấy ái náy suốt đời, và cô sẽ gói ghém câu chuyện giữa hai người họ, cất giấu sâu thẳm trong lòng, giống như viên thủy tinh trên chiếc nhẫn kia, để rồi thỉnh thoảng mang nó ra ngắm nhìn và nhớ đến những ngày gian khổ trước kia và để dành trọn đời để yêu mãi con người trong ký ức ấy Người mà cô đã từng yêu Đáng tiếc những lời làm tổn thương người khác đã nói ra rồi thì không thể nào lấy lại được đến chính bản thân cô cũng không tài nào hiểu được vì sao nguyên tắc suy nghĩ kỹ càng rồi mới nói hàng ngày bỗng bị quên lãng sau một phút kích động ngọn lửa của sự giận dữ không kìm đén nổi đã trào dâng lên mà chẳng vì một nguyên nhân nào, chỉ vì muốn dùng những lời lẽ cây độc nhất để chất vấn anh. Nhưng từ những lời và giọng nói của anh thì có thể thấy rõ rằng cái người ấy không phải là anh. Lương Duyệt, giọng nói trong điện thoại bỗng trở nên rất trầm, và khi nó vọng đến bên cô, thậm chí đã khiến cô cảm thấy rất buồn. Tiếng gọi đầy đủ họ tên ấy như thể được truyền đến từ nơi xa thẳm hàng ngàn vạn dặm. Thì ra cảm giác thân thiết giữa hai người trong giây lát lại như những đốm cho tàn bùng lên. Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Chia xa đã 5 năm, anh luôn muốn tìm cơ hội để được nghe em nói. Muốn hỏi em rằng em thực sự có được sống hạnh phúc không? Nhưng rồi anh lại không dám gọi điện. Anh biết em đã kết hôn và cuộc sống không có nhiều lo nghĩ. Anh cũng biết rằng em đã thực hiện được ước mơ trở thành luật sư. Nhưng không hiểu vì sao, anh không thể nào quên em được. Nói ra cũng thật buồn cười. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn giữ chiếc chìa khóa ngôi nhà của năm ấy. Bởi anh chỉ sợ một ngày nào đó, em lại muốn quay về để thăm nó. Còn anh thì chẳng thể nào đưa em đi được. Em còn nhớ cái lỗ hồng của điều hòa không? Cái tổ chim bé nhỏ ấy năm nào cũng bay về. Con chim bố thì đi kiếm mồi. Con chim mẹ thì ở trong tổ để ấp cho lũ chim non. Gia đình chim ấy đã phối hợp rất hài hòa và lặng lẽ. Đáng tiếc là anh đã về thăm mấy lần, nhưng không sao phân biệt được đó có phải là đôi chim mà khi chúng ta cùng sống ở đó không. Cũng có thể đó là lũ con của chúng và cũng có thể là những đứa con của con chúng. Cô đứng bên cạnh bàn làm việc, hai bàn tay trống xuống cạnh bàn. Lước mắt rơi lã trã xuống mua bàn tay nõn nà Rồi trôi dần xuống cổ tay Đó là một phát hiện trong một lần tình cờ của họ Không biết từ khi nào Trong lỗ hồng của điều hòa Có một đôi vợ chồng chim đến ở Mỗi buổi sáng sớm hàng ngày Chúng thường kêu ríu rít Rồi bay đi bay lại suốt ngày Sau đó trung lỗi lấy một tờ báo Bịt kín một chỗ lại Và quay sang cười bảo lương duyệt Làm như vậy để che cho chúng đỡ gió và chúng có thể yên tâm làm tổ đẻ con. Rồi một lần khác, nhân lúc chim bố, chim mẹ đi vắng, hai người đã lấy trộm chiếc tổ của chúng xuống để xem. Đó là một ngôi nhà xinh xắn làm bằng lông chim và que rác, tuy có hơi rối nhưng rất tinh tế. Mỗi một sợi cỏ trên đó dài hơn hẳn mình của mỗi con chim ấy, nên khi vượt gió trở về, chúng đã phải rất cố gắng để tha nó về tổ. Mỗi lần nhìn thấy đôi chim ấy, Lương Duyệt đều bật lên nói với Trung Lỗi rằng Ngôi nhà luôn là niềm mơ ước của tất cả những ai khao khát có một mái nhà Để có được một ngôi nhà thì dù có vất vả gian khổ đến mấy cũng rất đáng Sau khi suýt xoa xong Anh liền nâng đôi bàn tay của cô lên cười và đáp Ngốc, yên tâm đi, em sẽ không phải lo lắng Vất vả cho ngôi nhà của chúng ta đâu Lúc ấy anh sẽ làm một ngôi nhà có chiếc cửa, có cửa kính thật to Để em ngồi bên trong Viết những tiểu thuyết tình yêu mùa thu của mình là được. Em không cần phải lo lắng điều gì, tất cả đã có anh, cứ chờ anh. Cô đã chờ đợi và chờ đợi. Anh đi xa 5 năm và cô đã chờ cho tới khi người khác mua nhà cho cô, còn anh thì đã chờ cho tới khi người yêu đột ngột rời xa mình. Thực ra, tôi hôm qua khi nhìn thấy bản báo cáo, anh thực sự đã hơi do dự Bây giờ, khi anh đã có thể có đủ sức mang lại cho em một ngôi nhà, anh muốn em trở về bên anh. Nhưng rồi, anh lại sợ em hận anh vì điều đó. Chuyện làm em xấu hổ nhất, anh không muốn làm. Anh lại càng không muốn em rơi vào hoàn cảnh khốn cùng một lần nữa. Ngốc, anh yêu em, vì vậy anh không muốn làm buồn. Dù vì bất cứ điều gì, anh cũng không muốn. Trung lỗi than lên một lần nữa. Trung lỗi, cô cảm thấy vô cùng ái náy. Nhưng lại chẳng tìm được lời nào an ủi anh Em hãy hỏi anh ta xem Dù chuyện này là thật hay giả Thì cũng vẫn nên có sự chuẩn bị trước là tốt hơn cả Nếu chờ khi sự việc xảy ra thật sự rồi Thì mới lo thì đã quá muộn Cuộc nói chuyện giữa hai người không có lời kết Mày đã tắt đột ngột ở đầu dây bên kia Tiếng tuyết tuyết của đường dây Khiến cô cứ ngây người ra Trong lòng dậy lên một cảm giác rất khó tả Anh ấy lại bắt đầu che giấu những vết thược của mình ư. Lương Duyệt có thể hình dung ra anh lúc này. Tắt máy điện thoại có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Anh ấy đã không thể làm được gì khác. Xem ra anh ấy đã tìm được biện pháp tự giải thoát rồi. Và biện pháp đó rất có hiệu lực. Vậy ai là người có thể nói cho cô biết bước tiếp theo nên như thế nào đây? Sáu rưỡi. Thư ký đồng bước vào phòng hỏi Trịnh Hi Tắc. Chủ tịch hội đồng quản trị, cuộc họp đã sắp xếp xong rồi. 9 giờ sáng mai sẽ họp đúng như kế hoạch. Bây giờ anh có cần tôi gọi lái xe cho không? Trịnh Hi Tắc đang đứng dựa vào cửa sổ, nhìn về phía xa. Ánh nắng chiếu dần nhạt, đang nhích qua người anh. Vụ trang phục màu đen trong ánh nắng chiều, khiến anh càng trở nên trầm lặng. Yếu thuốc ở đầu ngón tay lập lòe như đang chờ đợi sự phán quyết cuối cùng sau những do dữ cân nhắc. Bên ngoài không cửa kính góc độ rộng, những ngọn đèn đường lần lượt được bật sáng, tỏa ánh sáng màu vàng nhờ. Anh vẫn không quay đầu lại dù đã nghe tới tiếng của người thư ký. Thư ký đồng đứng ở cửa, vẫn tỏ ra rất bình khản trước thái độ ngạo mạn của Trịnh Hy Tắc. Trong 5 năm Trịnh Hy Tắc đảm đương chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành tích trong kinh doanh đầu tư của Tập đoàn Trung Thiên, đã có sự phát triển rõ ràng và ai cũng đều nhận thấy Thế nhưng, có một số điều là quy tắc trong những bánh lưới làm ăn của giới thương nhân đã bị người ta phát hiện và thế là hình ảnh tốt đẹp bỗng chốc tan thành mây khói Nếu như vẫn chưa bị thất nghiệp thì Trung Thiên vẫn mãi là người khổng lồ trong ngành thương nghiệp được mọi người ca tụng. Thật ra, đối với những viên chức bình thường thì điều mà họ quan tâm nhất bây giờ vẫn là tiền lương của ngày hôm nay và tiền thưởng cuối năm như thế nào. Còn chuyện cất đạo có vi phạm hoặc có gian lận trong làm ăn hay không, họ đều cảm thấy không đáng chú tâm. Mọi người về cả đi, ngày mai chúng ta sẽ tập trung sớm hơn một chút. Tôi muốn ở đây một mình một lúc, đừng ai làm phiền đến tôi. Làn khói mỏng đã che khuất nét mặt của anh, chỉ còn lại một đốm sáng. Đó cũng chính là sự ấm áp duy nhất mà anh dành cho mình lúc này. Thư ký Đỗng vâng lên một tiếng rồi lùi ra. Chị Hy Tắc vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Anh không muốn về nhà. Thiếu đi một người nằm ngủ ở bên. Chiếc giường rộng ấy chắc sẽ khiến cô cảm thấy lạnh lùng. Khi vừa mới chuyển đến Quang Mẫn Uyển, anh không chỉ một lần phàn nàn về các đồ vật. Nào là sự ấm áp trong căn phòng mùa đông rất kém. Trong phòng lúc nào cũng tối tăm, tuy đã sửa chữa và lắp thêm lò sưởi, nhưng tình hình chẳng cải thiện được là bao. Và lúc trở về, anh vẫn luôn cảm giác nó trống trải đến lạ lùng. Khi Lương Duyệt chuyển đến đó, thì việc đầu tiên cô làm là đổi tấm rèm cửa dày nặng màu sáng bạc thành tấm rèm bằng sa mỏng có những cánh hoa nhỏ màu lông gà. Cái màu sắc tươi sáng ấy không hợp với căn phòng gồm những đồ vật sang trọng. Nhưng trong khoảnh khắc Lương Duyệt kéo tay chỉ cho anh xem thì lập tức anh đã cảm thấy ngay sự ấm áp của ngôi nhà. Cô thích đôi dép lê có đồ chơi to nặng, cô thích những chiếc gối mềm to tướng, cô thích đặt những đồ chơi nhỏ hình đôi ở trong phòng ngủ. Cô còn thích nuôi hai chú cá vàng thuộc loại rẻ tiền nhất ở đầu giường, những thứ mà cô thích rất nhiều và cũng dần làm thay đổi ấn tượng của anh về ngôi nhà. Chị Tắc nhận ra rằng mình càng ngày càng thích được trở về nhà sau những bữa tiệc chiêu đãi đón tiếp Trước đây khi chưa có cô, sau mỗi tiệc nhộn muộn, anh thường ở lại khách sạn Vì đối với anh thì khách sạn và nhà là như nhau Thế nhưng cô đã thay đổi thói quen bao nhiêu năm qua của anh một cách dễ dàng Thậm chí là vô cùng dễ dàng Cũng có những lúc thấy không hợp, hoặc mỗi khi muốn chống cự lại thì cô thường nghiêm mặt lại và cảnh cáo anh rằng nếu em cũng chỉ là một người đầu tư của cuộc làm ăn này thì em cũng có quyền thay đổi cuộc sống của mình. Nếu em không được sống vui vẻ thì anh cũng sẽ chẳng có gì cả. Người phụ nữ gốc ngách, thực ra cô vốn chẳng có gì cả. Thế nhưng lại luôn tưởng tượng mình là nữ siêu nhân cứu rỗi cho thế giới và dốc toàn bộ tâm sức của mình để cứu vứt tất cả những người đang dãy ruộng trước cái chết trước mặt mình. Anh đã nói với cô rằng, để giành lại quyền khống chế tập đoàn trung thiên, thì kết hôn chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân thực tế của nó là anh đã yêu sự tự tin và kiên cường của cô từ lúc nào không rõ. Trong đôi mắt đang dần mất đi nụ cười kia, vẫn còn giữ lại những thứ mà anh thích nhất. Những người qua lại phía ngoài tòa nhà thư thớt dần, bước chân của họ vội vã, tất cả đều chứng tỏ cho sự khát khao gia đình. Người phụ nữ mâm bếch ấy sao lại không học nội chuyện lái xe nhỉ? Cái bóng hình cầm lấy chiếc ví và nhảy vội ra khỏi xe, sao mà nhỏ bé trong cái nhìn của chị Hi Tắc từ tầng cao thứ 10. Thậm chí anh còn nhớ cả đến đôi chân, và chiếc eo mềm mại của cô khi anh vuốt ve trong những lúc tình cảm dâng trào. Cô ấy tới đây làm gì nhỉ? Đến để thử thách sự kiên trì của anh chăng? Hay là đến để nói với anh lời chia tay? Chị Hi Tắc vẫn đứng bất động, để chờ đợi người phụ nữ đang vội vàng đi lên người ấy là vợ anh và là người yêu của người đàn ông khác